Chuyện đam mỹ, hạnh vũ phố, tác giả Lý Thư Cẩm, người đọc Thủy Nguyệt, thế loại, hiện đại, niên thường, ngốc manh thụ, ôn nhu công, bánh ngọt nhỏ, nhẹ nhàng, happy ending, chương 10. Hạnh vũ cổ trấn cũng không phải quanh năm, đều có rất nhiều du khách. Khi cảm giác trong cổ trấn không có người, mà Tiểu Vũ buổi sáng sẽ đi ra bên ngoài cổ trấn nhặt, chờ buổi trưa đối bụng về nhà ăn đồ ăn. Cậu sẽ một lần nữa trở lại cổ trấn nhật sau đó vội vàng trước khi mặt trời lặn về nhà. Mỗi ngày của cậu cơ hội đều như vậy. Một người cũng sống rất tốt, nhưng đoàn hứa nghiêng, tâm này không buông xuống được. Anh lựa chọn đi theo phía sau mặt tiểu vũ mà không phải đi cùng cậu, chỉ là muốn xem thời điểm cậu ra bên ngoài có bị người ta khi dễ hay không. Dù sau khi cậu ở hạnh vũ cổ trấn cùng hạnh vũ phố, Khi cậu ở bên ngoài không giống nhau. Mà tiểu vũ sau khi đi ra khỏi đường hạnh vũ liền rẽ trái. Đi 50 m bên đường là một trường mẫu giáo. Trên tường ngoài cổng trường mẫu giáo vẽ hưu cao cổ màu vàng tươi sáng. Mà tiểu vũ cổng túi dệt đi qua trước hưu cao cổ. Cố ý dừng lại nhìn một lát. Thời gian này trẻ em đã ở trong lớp học. Bên ngoài chỉ có thể nghe thấy trẻ em hát theo cô giáo. Bài hát trẻ em bài hát kinh điển Tiểu yên Tử quen thuộc. Giờ các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo hát xong câu cuối cùng, mà Tiểu Vũ mới xoay người đi tiếp, toàn hữu nghiêng đi viết sao cậu. Cách đó không xa, khi mà Tiểu Vũ đi qua trường mẫu giáo, đi vào một con đường rập bóng cây yên tĩnh. Anh liền nghe rõ ràng, thay mà Tiểu Vũ đang nhỏ giọng hát Tiểu yên Tử. Giọng hát của mà Tiểu Vũ rất trong trẻo. Có chút khí chất tuổi trẻ, còn có một chút tươi mát, còn chưa phai nhạc. Khi cậu hát và nói, các phát âm cũng khác nhau. Không có sự giòn giả như vậy, mà có chút mơ hồ giống như phát âm không rõ ràng thông thoảng. Cậu không thể nhớ rõ lời bài hát, chỉ có thể hát hai câu đầu. Phía sau chỉ còn lại hừ hừ, bớt quá, cuốn mai không có giai điệu, âm thanh vẫn có thể tính là chuẩn. Cậu dọc đường vừa ngâm nga bài hát, vừa tìm thùng rác lấy ra mấy chai nước dài khác. Một cậu bé lớn như cậu, ăn mặc khá sạch sẽ, nhìn trên đường lật thùng rác, hơi sự sắc tán chú ý. Có mấy người đi đường, đi qua bên cạnh cậu, nhưng không được li tiếp, nếu ánh mắt tò mò như sao nhìn bề ngoài, mà tiểu vũ cùng người bình thường không khác nhau, nhưng lại đang lật thùng rác. Điểm sau một thùng rác, cậu liền tìm thùng rác tiếp theo, hát xong liền không hừ, yên lặng đi bộ. Thỉnh thoảng, dừng lại nhạt lá cây rơi trên mặt đất. Cậu chuyên môn nhạc lá lớn, từng tờ từng tờ xếp chồng lên nhau, xếp gọn gàng, lại dọc theo đường tìm một gốc cây lớn đặt ở dưới tàn cây. Đoàn Hữ nghi không biết vì sao cậu lại làm như vậy, nhưng mà tiểu vũ nhìn qua hiển nhiên, vui vẻ không biết mệt mỏi. Sau khi đi qua con đường rợp bóng cây, thì xuất hiện một ngã tư. Trên đường không có xe, mà tiểu vũ đứng trên vỉa hè. Không có xe, cậu cũng không đi tới. Mà là đứng tại chỗ chờ gần một phút Đợi đến khi đèn xanh bật sáng Cậu mới đi qua vạch đường Đoàn Hữ nghiêng đi theo cậu trong chốc lá Phát hiện mặt tiểu vũ không phải tùy tiện đi Cậu có lộ trình của mình Bởi vì cậu có đi qua một góc Đi vào mấy phút lại đi ra Đoàn hứa nghiêng nhất thời tò mò đi qua nhìn Phát hiện bên trong là đường cục Nhưng trong góc có một cái thùng rác Tiếp tục đi xuống Người đi bộ càng ngày càng nhiều Thanh âm cũng nhiều hơn Ma Tiểu Vũ đi trên vỉa hè, cậu trước tiên là thùng sát ven đường, không tìm thấy chai, cậu liền định rời đi, nhưng cậu vẫn giảm tốc độ một chút khi đi ngang qua một chiếc xe tải nhỏ vừa đậu trên đó. Sau đó đứng yên, đó là một chiếc xe bán tải đầy táo, và những quả táo to đỏ ao, mười trái cây nồng nặc. Ma Tiểu Vũ đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn những quả táo kia. Một lúc lâu cũng không nhúc nhích, ông chủ bán táo kia tựa hồ biết Ma Tiểu Vũ, cũng không lên tiếng chào hỏi cậu, nằm trên ghế dài của mình. Xem điện thoại di động, lướt video ngắn, hiệu ứng âm thanh liên tục không ngừng, đặc biệt ồn ào. Mạc tiểu vũ bình tĩnh nhìn chiếc xe táo kia một lát, sau đó cổng túi dệt của mình đi qua. Vừa đi tới bên cạnh xe, ngay cả tay của cậu cũng chưa rủi ra, ông chủ nằm trên ghế chơi điện thoại di động. Liên từ trên ghế dài đứng thẳng dậy, lớn tiếng quát lớn cậu. Làm gì? Muốn cấp hả? Mạc tiểu phổ bị dòng nói to lớn của ông chủ làm cho hoảng sợ. Vé mặt luôn cuốn. Không có, không có mua Tiểu vũ mua, tiểu vũ mua. Ông chủ kia, phép mặt ghét cay ghét đắng nhìn mặt tiểu vũ. phun cánh tay mạp mạp giống như đuổi mạc tiểu vũ. Tránh đi, đừng cản trở tôi làm ăn. Nhặt những quả táo hỏng mà ăn đi. Đừng cản tôi làm ăn. Mạc tiểu vũ nhìn ông chủ phun cánh tay có chút sợ hãi. sắc mặt đều mơ hồ trắng mệt. Có thể là cậu cho rằng ông chủ này muốn đánh cậu. Hoáng sợ xoay người chạy đi. Toàn hứa nghiêng, trốn ở sau cây, nhìn thấy việc này. Tức dẫn đến đầu óc trống rỗng Anh nặng nề hứt sau một hơi Lấy điện thoại di động ra Kiểm tra điện thoại của người quản lý thành phố Sau đó Vừa theo Mạc Tiểu Phủ Vừa gọi điện thoại báo cáo Mạc Tiểu Phủ bị ông chủ kia dọa sợ Chạy một hồi lâu Mới dám dừng lại Nấm sau cây cẩn thận xem ông chủ kia có đuổi theo hay không Đoàn hứa nghiêng Cũng phản ứng nhanh Tránh kịp thời mới có thể không để cho cậu nhìn thấy cho anh gọi điện thoại báo cáo xong Mạc Tiểu Vũ cũng tiếp tục đi về phía trước Chuyện vừa rồi hiển nhiên Ảnh hưởng đến tâm tình của Mạc Tiểu Vũ Ngay cả bóng lưng cũng lộ ra chút ủ rũ Đoàn hướng nghiêng nhịn có chút đau lòng Nhưng cũng bãi phần bác tác dĩ Mạc Tiểu Vũ vừa chạy Không bao lâu đã đến một nơi giống như chợ Nơi này Bài bán đồ ăn Bán hoa quả rất nhiều Cũng có người giống như người vừa rồi Lái xe bán hoa quả Mạc Tiểu Vũ đi trong dòng người qua lại Nhìn trái nhìn phải Ông nhìn thấy một người bán táo, bớt quá là dùng xe ba bá bánh chở Những quả táo trên xe đều lớn và đỏ, đặc biệt đẹp. Ông chủ là một ông lão, nhìn qua khoảng 50 tuổi, mặt mày hiền lành. Nhìn người đi đường trước mắt, luôn cười ha hả. Mà tiểu vũ đứng cách đó không xa, thật cẩn thận, nhìn ông lão kia trong chốc lát. Có thể là đang nghĩ rằng ông có hung dữ hay không? Một lát sau, tôi số cuộc lấy dũng khí đi qua. Thanh âm có chút sung rảy. Ông, ông, vừa thấy có khách đến cửa, ông lại tựa ban ghế nhỏ đứng dậy, tươi cười ngênh đón. Con trai, con muốn mua táo sao? Mua, mua, mà tiểu phủ phương ngón trỏ ra, rung rễ nổi. Tiểu phủ mua một quả, một quả. Ông lão phỏng trường là lần đầu tiên gặp được. Một vị khách chỉ mua một quả táo, sứng sốt một chút, cậu chỉ mua một quả. Ừ, cho Hữ nghiên mua cho hứa nghiêng. Mạc Tiểu Vũ khẳng định là không nỡ mua đồ ăn, nhưng cậu nỡ mua cho đoàn hứa nghiêng. Ông lão từ lúc Mạc Tiểu Vũ mở miệng nói chuyện, liền cảm giác không đúng lắm. Hai câu liền xác định, nam sinh trước mắt nhìn qua, còn chưa 20 tuổi, tâm trí không đầy đủ. Ông vẫn cười như cũ, hỏi Mạc Tiểu Vũ, cậu có mang theo tiền không? Mang theo, mang theo. Mạc Tiểu Vũ nói xong, vội vàng, bắt đầu móc túi, tiếng đồng xu đinh đinh vang lên, cậu lấy hết đồng xu ở trong túi ra chất đầy lòng bàn tay. Ông lão vương hai ngón tay cầm lấy một đồng xu nói với Mạc Tiểu Vũ Cái này đủ rồi. Mạc Tiểu Vũ sửng sờ gật đầu. Được. Ông lão kéo một cái túi lông cho một quả táo lớn nhất bỏ vào trong túi. Sau đó lại chọn một cái. Bộ túi lại đưa cho Mạc Tiểu Vũ. Nào, đứa nhỏ này, cầm đi, mua một tăng một. Mạc Tiểu Vũ nghe không hiểu lắm. Cậu cũng không hiểu vì sao mua một tăng một sẽ có hai quả táo. Chỉ là tiếp nhận, họ hét cảm ơn. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ. Không có gì, về nhà, ăn cùng hữu nghiêng. Chương 11 Khi đoàn hữu nghiêng, nghe thấy mà tiểu phủ nói mua táo cho mình. Trái tim giống như, trong khoảng khắc, như bị nhét đầy lông mềm. Đó là một loại cảm giác trước kia, anh chưa từng trải qua. Rất mới mẻ cũng rất mới lạ. Anh có chút không phân biệt được, số cuộc là kinh ngạc nhiều hơn, hay là sung sướng nhiều hơn. Anh cho rằng mà Tiểu Phủ mua ăn táo, kết quả không phải, còn mua cho anh. Đoàn hữu nghiêng lãng lặng nhìn Mạc Tiểu Phủ, ôm hai quả táo lớn rồi đi. Đi đến quầy hàng của ông lão, nói, ông chủ, giúp tôi có một túi táo. Lúc tính tiền, anh đưa 50 đồng. Không đợi ông chủ, tìm tiền thúi, anh liền xoay người rời đi. mà Tiểu Phủ mua được quả táo hiện như rất cào hứng, ngay cả bóng lưng nhìn qua, cũng thấy lên tinh thần không ít. Lúc qua cậu vượt xuống bậc thang, cũng không muốn đi. Cậu liền nhảy xuống. Toàn hứa Nghi sát theo một túi táo đi theo phía sau cậu, cùng cậu đi gần 3 tiếng đồng hồ. Trong lúc đi ngang qua hai công viên nhỏ, mà Tiểu Vũ còn đang chơi cầu trượt trong công viên không có người. Cậu vốn còn muốn chơi bập bên một chút, nhưng cậu chỉ có một người, không ai có thể cùng cậu chơi đùa. Tự mình ngồi một lát liền tiếp tục đi. Tháng đến khi nhìn thấy hạnh phủ cổ trấn, Toàn hứa Nghi mới phát hiện Mạc Tiểu Vũ đi về phía Hạnh Vũ Cổ Trấn. Hẳn đây là lộ trình đã được lên kế hoạch trước, đi một vòng đường lớn, cuối cùng trở lại nơi này. Đoàn hứa nghiêng nhìn Mạc Tiểu Vũ đi về phía phố Hạnh Vũ, còn mình thì sách táo vừa mới mua về homestay trước. Bà lão đang nấu cơm, nấu sườn. Cách xa một đoạn, liền ngửi thấy mùi thơm của sườn. Đoàn hứa nghiêng chào hỏi bà, em phần cơm trưa của anh dùng hộp đóng gói lại. Trong nhà bà có rất nhiều hộp cơm đã qua sử dụng. Tìm ra mấy cái sau đó rửa sạch sẽ, rồi cho đoàn hứa nghiêng một hộp sườn nướng. Còn có một phần trứng gà xào cà chua. Đoàn hứa nghiêng để lại hết táo, mang theo hộp cơm đi về phía phố Hạnh Phủ. Sau khi đi lên cầu thang thật dài, đoàn hứa nghiêng nhìn thấy một bà cổ tóc bạc. Mặc áo màu của sen, đứng ở cửa nhà của mạc tiểu vũ. Mạc tiểu vũ ở trong phòng, còn cửa thì đóng. Bà lão tóc bạc đứng ở bên ngoài gọi cậu, tiểu vũ, tiểu vũ. Không lâu sau, mà tiểu vũ từ bên trong chạy ra, trên mặt còn nhỏ giọt nước, trong tay cầm một quả táo hôn một tiếng, ba ba. Bà lão tóc bạc liền đem túi sách ở trong tay cho cậu, ăn đi. Ngày mai bà bà lại tới, mà tiểu vũ ngoan ngoãn nhận lấy túi, đưa quả táo trong tay ra ngoài, sau đó lại từ trong túi lấy ra mấy đồng xu cũng đưa ra ngoài, cảm ơn bà bà. Bà lão tóc bạc bị bà tiểu vũ gọi là bà bà, lấy được quả táo rất kinh ngạc. Đây là ai đưa cho con? Tiểu vũ mua à? Bà lão tóc bạc lắc đầu, trả lại quả táo cho cậu, bà bà không ăn, tiểu vũ giữ ăn đi. Nói xong xoay người đi sang ngoài đường hạnh vũ, từ tư thế bà đi bộ có thể nhìn ra, chân bà không tốt lắm. Có một chân khập khiển, mà tiểu vũ một tay cầm táo, một tay sách túi, nhìn bà đi xa, xoay người muốn trở về phòng. Đoàn nghiêng, gọi cậu một tiếng Tiểu Vũ. Mà Tiểu Vũ nghe thấy âm thanh, quay đầu lại nhìn, là Đoàn Hữ Nghiên, lại không biểu lộ ra thần sắc vui vẻ, cũng không giống buổi sáng vui vẻ gọi hắn là Hữ Nghiên. Đoàn Hữ Nghiên đi tới ngoài cửa, nhìn thấy biểu cảm của cậu thì sửng sốt một chút, cảm giác mặt Tiểu Vũ có chút không vui. Tiểu Vũ. Hữ Nghiên nói chờ Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ nói xong hơi nhíu mày, mà Hữ Nghiên không chờ. Đoàn Hữ Nghiên suy nghĩ một chút mới nhớ ra. Buổi sáng trước khi Mạc Tiểu Vũ ra ngoài nhặt về chai, anh nói sẽ ở chỗ này chờ cậu. Mạc Tiểu Vũ ôm quả táo về nhà, có thể trên đường liền nghỉ sẽ ở chỗ này nhìn thấy anh. Nhưng cậu đợi một hồi lâu, đoàn hứa nghiêng cũng không xuất hiện. Mạc Tiểu Vũ không hiểu được ý nghĩa lời nói lúc sáng, nhưng cậu hiểu rằng anh ở đây chờ cậu. Cậu chỉ biết đoàn hứa nghiêng không bao giờ nói dối, nhưng sáng nay anh nói chờ cậu mà không chờ, đồ gạt người. Cậu có chút tức giận. Tức giận đến mức táo cũng không muốn cho đoạn hứa nghiêng. Đoạn hứa nghiêng giải thích. Có một người bà làm sương cho tiểu vũ. Anh đi lấy, cậu xem. Đoạn hứa nghiêng nói xong, dê lên hộp cơm bốn tầng trong tay. Mà tiểu vũ trầm mặt một lát. Đầu hơi nghiêng một cái, nhìn hộp cơm trong tay đoạn hứa nghiêng. Bà, sương. Đoạn hứa nghiêng gật đầu, nghe giọng nói. Ừ, anh có ở chỗ này chờ cậu, chỉ là đi lấy đồ thôi. Mã Tiểu Vũ giống như tiếp nhận lời giải thích này của hắn, chậm rãi buông lỏng, chân mày đang cau. Đoàn Hứa Nghiên cười cười, "Tiểu Vũ, vậy bây giờ anh có thể đi vào không?" Mã Tiểu Vũ cười gật đầu, Đoàn Hứa Nghiên lúc này mới đi vào trong, cho hai người ngồi trên ban ghế nhỏ. Mã Tiểu Vũ tựa như hiến bảo, đem quả táo vừa rồi không cho Đoàn Hứa Nghiên, sau đó lại tìm ra một quả táo lớn khác cho Đoàn Hứa Nghiên. Đoàn Hứa Nghiên đập đè cổ phổ, "Oa!" Ma Tiểu Vũ vui vẻ đến mức mặt đều hơi đỏ lên, táo lớn. Đoan Hứa Nghiên nhìn cậu hỏi, "Tiểu Vũ không để lại cho mình một cái sao?" Mà Tiểu Vũ lát đầu, "Choa Hứa Nghiên, tại sao lại cho Hứa Nghiên?" Mà Tiểu Vũ nghi đầu một cái, giống như là không rõ vì sao Đoan Hứa Nghiên lại hỏi như vậy, nhưng cậu vẫn trả lời, "Bởi vì Hứa Nghiên tốt, đối tốt với Tiểu Vũ." Nói xong, cậu cũng mặc kệ Đoan Hứa Nghiên phản ứng như thế nào, xoay người hướng về phía bàn trà, vào túi bà bà đưa cho mình. Cái túi này nhìn qua giống như túi cỡ trung của siêu thị, hẳn là đã sử dụng rất nhiều lần. Túi nhằn nhấm, bên trong có hai hộp cơm cũ, còn có ba quả trứng gà luộc, cùng một túi ni lông, đựng dưa muối. Đoàn hứa nghiêng nhìn thấy trứng luộc, thì lông mày nhảy dựng lên, mà Tiểu Vũ mở ra một hộp cơm trong đó, bên trong chứa đầy cơm trắng, vẫn còn nóng hủy. Đoàn hứa nghiêng nhìn trong chốc lá, chỉ vào một hộp cơm khác hỏi cậu, Tiểu Vũ, trong này là cái gì? Mạc Tiểu Vũ ừ một tiếng, cơm, hai hộp đều là cơm, Mạc Tiểu Vũ gợt gợt đầu. Đoàn hữu nghiên số cụ cũng biết, gạo thừa cầu ăn từ đâu tới. Thì sao là buổi trưa bà bà đưa tới, để vào buổi tối mới ăn, đương nhiên sẽ ngủi lạnh. Chương 12 Đoàn hữu nghiên không muốn thấy Mạc Tiểu Vũ ở trước mặt của mình, ăn những thứ này. Anh đem trứng gà cùng dưa muối trong túi kia, lấy đi, đã sang một bên. Mạc tiểu vỗ, mắt thấy anh lấy đồ ăn đi, có chút sốt ruột, ừ ừ hai tiếng. Lại nói không nên lời, đoàn hứa nghiêng, không có lên tiếng trấn an cậu, mà là mở hộp cơm lớn mình mang đến. Nắp vừa mới mở ra, mùi thơm của sườn nướng nhất thời đập vào mặt. Mạc tiểu vỗ gấp đến độ vạn vẹo ở chỗ ngồi một chút, mới bình tĩnh lại. Ánh mắt nhìn sườn bị cháy, đều có chút thẳng tắp. Đoàn hứa nghiêng nhìn biểu tình của cậu, không nhịn được, nhét khóe môi Sau đó lần lượt mở ra những hộp cơm khác. Trước xào cà chua cùng hương vị của gà cung bảo đều đầy đủ. Đoàn hứa nghiêng lấy đũa ra, khép một miếng sườn nướng đặt lên cơm của mạc tiểu vũ. Tiểu vũ, ăn nhanh, đây là một bà bà có chuyên môn làm cho cậu. Mạc tiểu vũ quay đầu nhìn đoàn hứa nghiêng. Ba ba. Ừ, nơi ai sống có một người bà. Bà ấy biết tiểu vũ, còn khen tiểu vũ nữa. Khen tiểu vũ. Am cuối mạc tiểu vũ có chút cao lên Giống như là vừa nghi hoặc vừa vui vẻ Cậu ăn xong Anh liền nói cho cậu biết Đoàn hứa nghiên cầm thìa Mốt một ít trứng xào cà chua trộn vào trong cơm của mạc tiểu vũ Trộn xong liền thuận tay đưa cho cậu Trứng xào cà chua rất ngon Nước dùng trộn với cơm đặc biệt thơm Cái hộp cơm kiểu cũ Mà anh mang đến hơi nhỏ Đầy hộp thực tế cũng không có bao nhiêu Cũng may đoàn hứa nghiêng Còn mang đến thêm một hộp cơm nữa Hay mạc tiểu vũ ăn xong mà còn chưa no, Liền đem hộp kia chia ra nửa hộp so với món thịt xườn nướng, mà Tiểu Vũ hình như thích trứng xào cà chua hơn. Đoàn Hữ Nghiên nghi ngờ có thể là bởi vì món ăn này rất ngọt nên cậu mới thích. Đoàn Hữ nghiêng nhìn Mạc Tiểu Vũ, hễ thoảng gấp thức ăn cho cậu, nhưng bản thân thì một thìa cũng không ăn. Không bao lâu sau, Mạc Tiểu Vũ liền chú ý thấy rằng anh không ăn, có ngấn đầu lên nhìn chằm chằm vào chén của anh, sau đó dùng thìa của mình múc một miếng sườn bỏ vào trong chén của anh. Học theo ngữ khí của đoàn hứa nghiêng khi nói chuyện với mình. Cậu nói, nghiêng nghiêng, mau ăn. Đoàn hứa nghiêng trêu chọc cậu. Nếu Hữ nghiêng ăn hết thì làm sao bây giờ? Mai tiểu vũ ư một tiếng, quay đầu lại tiếp tục ăn cơm. Nhét một miếng cơm vào miệng, nói một câu, hứa nghiên thích, cho hứa nghiêng. Vậy tiểu vũ có thích không? Đoàn hứa nghiêng hỏi, thích. Đoàn hứa nghiêng cười một tiếng, học cách nói chuyện của cậu. Anh nói, tiểu vũ thích, cho tiểu vũ. tiểu một tiếng Cho hứa nghiêng Cho tiểu vũ Cho hứa nghiêng Sau 4-5 lần đối thoại qua lại như vậy Mà tiểu vũ bỗng nhiên vui vẻ Còn cười ra tiếng ra hứa nghiêng ngồi bên cạnh của cậu Thấy cậu miếm môi cười đến hai mắt đều công công Trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn cùng cao hứng Sau khi hai người cùng nhau ăn cơm trưa Mà tiểu vũ không có nghỉ ngơi Trở lại sân em túi dệt đầy chai nhựa đổ ra Chai nhựa rơi xuống đất Mà tiểu vũ ngồi sớm trên mặt đất Nghiêm túc vặn nắp chai nhựa ra bỏ vào trong túi nhỏ bên chân, sau đó dùng sức giảm lên cái chai. Cậu lập đi lặp lại các bước nhiều lần. Đoàn hữu nghiêng muốn giúp cậu, nhưng cậu không cho. Bẩn, bẩn, bẩn. Mà tiểu vũ ở trong miệng vừa nói bẩn, một bên vung cánh tay ngăn cản đoàn hữu nghiêng tới gần. Mà kệ đoàn hữu nghiêng nói như thế nào, cũng không cho anh giúp mình xử lý chai nhựa. Đoàn hữu nghiêng không còn cách nào khác, cũng sợ mình lại kiên trì, nói muốn giúp mà tiểu vũ, khiến cậu thấy khó chịu Đứng ở một bên, nhìn một hồi liên dọc phòng rửa sạch hai quả táo kia. Trong nhà mà tiểu vũ không có dâu, đoàn hữu nghiêng không có cách cắt táo thành miếng nhỏ, chỉ có thể ăn cả trái. Khi ra khỏi nhà, anh thấy một chiếc xe ba bánh đổ bên ngoài kêu có két. Người đàn ông đạp xe đôi một chiếc mũ sơm, làn da rất rám nắng. Chiếc áo vết trắng ở trên người trắng đến chói mắt. Ông lão còn chưa xuống xe, đã tức giận mười phần hô to. Tiểu vũ à, ông bạch tới rồi đây. Mạc Tiểu Vũ đưa lưng về phía Đoàn Hứa Nghiên đứng, cho nên Đoàn Hứa Nghiên không nhìn thấy biểu tình của cậu. Nhưng từ bóng lưng còn có cái óc kia, Đoàn Hứa Nghiên có thể cảm giác được cậu sẽ vui vẻ. Ông Bạch vừa vào cửa, nhìn thấy chai nhựa trải đầy trên mặt đất, không nói lời nào, đầu tiên giơ ngón cái lên cho Mạc Tiểu Vũ. Mạc Tiểu Vũ nhìn thấy cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Đoàn Hứa Nghiên vỗ vỗ ngực, giống như đang nói đây là đang khen tôi. Đoàn Hứa Nghiên mím môi cười cười. Nhẹ ngón tay cái lên với cậu, ông Bạch lúc này mới nhìn thấy Đoàn Hữu Nghiên, nghi hoặc nó một tiếng, cậu là "Xin chào ông, cháu là Đoàn Hữu Nghiên, bạn của Tiểu Vũ." Bạn của Tiểu Vũ. Ông Bạch không tin nhìn về tiếp mà Tiểu Vũ, hai mắt Tiểu Vũ cực đầu, ta mắt một lần nữa rơi lại trên người của Đoàn Hữu Nghiên. Những người thuộc thế hệ cũ, tự nhận mình có năng lực đánh giá người khác, nhìn thoáng qua là chính xác, ông Bạch liếc mắt một cái, Trước tiên nhìn ra Đoàn Hữu Nghiên là người rất có tiền. Thứ hai, liền nhìn cha tiểu tử này không chỉ có tiền, người cũng là người tốt. Người xưa có câu, nhìn quân đệ, nhìn thấu tâm can Ông Bạch nhìn dọc, nhìn ngang, nhìn thế nào thì đoàn hữu nhiên cũng là một người tốt bụng. Chàng trai trẻ, cậu ở đâu vậy? Ông hỏi, cháu là người thành phố à Ồ, một nơi rất tốt, trước giàu có. Ông Bạch lại hỏi tiếp, ở thành phố A, vậy sao cậu lại đến thành phố S? Cháu đến để thư giãn. Ông bạch lời ồ lên một tiếngợ cực đầu lúc hai người nói chuyện Mạc tiểu Vũ đứng ở giữa hai người nhìn người này nhìn người kia cậu nhìn xem người đang nói chuyện là ai đau nhỏ vui vẻ di chuyển đoàn hứa Hứig đi đến trước mặt của ông bạch đưa quả táo trong tay ra ngoài ông bạch ông ăn một quả táo đi cháu vừa mới rửa sạch sẽ ông nhìn thấy trong tay của anh chỉ có hai quả xua tay các cậu ăn đi tôi không thích ăn hoa quả đoàn hứa Ngh nghiêng kiên trì muốn cho ông ông cầm đi cháu cùng tiểu vũ chia nhau ăn một cái Ma Tiểu Vũ nghe được tên mình, ừ ừ hai tiếng. Ông bà từ chối không được đành phải nhận lấy. Đoàn Hữu Nghiên hai tay nắm quả táo, xoay người nói với Ma Tiểu Vũ, anh là một bàn ảo thuật cho Tiểu Vũ. Ma Tiểu Vũ ừ một tiếng, nghe không hiểu nhưng tò mò Đoàn Hữu nghiêng. muốn làm cái gì? Đoàn Hữu Nghiên nắm quả táo trong tay, dùng sức bóp mạnh, quả táo trực tiếp chia làm hai phần, hơn nữa con sắc đẹp. Ma Tiểu Vũ oa một tiếng. Đoàn Hữu Nghiên đem một nửa quả táo chia cho cậu. Tiểu vũ ăn Mặt tiểu vũ cười vui vẻ tiếp nhận nửa qua táo kia Ông Bạch thấy mặt tiểu vũ cười vui vẻ như vậy Tiểu tình trên mặt hơi ngẩn xa Tự hồ đối với chuyện này cảm thấy có chút kinh ngạc Đoàn hữu nghiên chú ý tới biểu tình biến hóa của ông Hỏi một câu Ông làm sao vậy Ông Bạch cũng không biết nên nói như thế nào Thở dài nổi Hai năm trước sau Khi bà nội tiểu vũ đi rồi Hình như tôi chưa từng thấy tiểu vũ vui vẻ như vậy Thấy ông Bạch nhắc tới bà nội của mặt tiểu vũ, đoàn hứa nghiêng sửng sớm một chút. Ông quen biết bà nội của tiểu vũ sao? Quen biết, quen biết nhiều năm rồi. Nói đến người đã qua đời, tâm trạng của ông có chút đặng nề. Cuộc đời của tiểu vũ không tốt, cuộc đời bà nội của nó cũng không tốt, đều khổ như nhau. Chương 13 Đoàn hứa nghiêng muốn hỏi thêm một chút, nhưng anh đối với ông Bạch mà nói chỉ là người xa lạ lần đầu gặp mặt. Những chuyện này lại là chuyện trong nhà của mặt tiểu vũ. Có thể nói là sự riêng tư của cậu, đoàn hữu Nghi không tiện hỏi nhiều. Ông Bạch nhìn đoàn hữu nghiêng một cái, bỗng nhiên nói với mặt tiểu vũ. Tiểu vũ à, ông hơi khá, chắc có thể sót cho ông một ly nước không? Mặt tiểu vũ dừng một chút, gơ cực đầu, xoay người đi vào trong. Đoàn hữu Nghi nhìn ra, ông đây là muốn cậu ra chỗ khác. Vì thế vẻ mặt của anh khó hiểu nhìn dẹp với ông. Ông Bạch nhìn về phía cửa, xác nhận mặt tiểu vũ ở bên trong không nghe thấy, mới nói với đoàn hữu nghiêng. Tôi thấy cậu là một người tốt nên mới nói cho cậu biết. Đoàn hứa nghiêng gật gật đầu. Có liên quan gì đến tiểu vũ không? Tiểu vũ là do bà nội của nó nhặt đề. Đoàn hứa nghiêng nghe được sự sốt. Bọn họ không có quan hệ quý thống. Không có. Ông Bạch lát đầu. Đứa nhỏ mặc tiểu vũ này từ khi sinh ra đã có vấn đề về đầu óc rồi. Nó sinh ra đã như vậy. Chắc là khi nó mới 2 tuổi. Cha mẹ ruột của nó hẳn là đã phát hiện ra. Có thể là xấu hổ khi sinh ra một cái ngốc. Rất mất mặt nên tìm một chỗ để ném đứa nhỏ này đi. Đoàn hứa nghe được lông mày càng nhíu càng chặt, ngực đau đớn, suy sụp như tảng đá lớn đè lên người. Bà nội của tiểu vũ, khi còn trẻ cũng rất vua ngốc, để cho người đàn ông khác lừa gạt, làm tiểu tam của người ta 5-6 năm cũng không biết. Đến khi phát hiện có thai, thì bị vợ của tên đó tìm đến cửa. Thời đại đó, bà nội của nó như vậy chắc chắn là phải ngồi tù. Bà ấy rất sợ, nên đã chạy trốn, chạy một mạch đến chỗ của chúng tôi. Trên đường đi đứa nhỏ cũng không còn nữa. Ông Bạch nói đến quá khứ của bà nội mặt tiểu vũ trong lòng rất khó chịu. Bà ấy là một người phụ nữ lưu lạc đến đây, lang thang đến chỗ chúng tôi. Bà ấy không có kinh nghiệm làm việc, càng không có học vấn cao nên dựa vào nghề nhạc ve chai mà kiếm sống. Tiểu vũ chính là lúc bà ấy đang nhạc ve chai thì nhạc về, khi đó chính tuổi của bà ấy cũng không còn nhỏ. Đây là một quá khứ buồn, mặc dù do người thứ ba kể, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Ông Bạch nói đến đi, mà Tiểu Vũ liền mượn một cái chén thật cẩn thận đi ra, sau cực kỳ cẩn thận, sai nếm trong chén đổ. Đến khi đem tới chỗ của ông Bạch mới thở phào nhẹ nhõm. Phù. Trò thử nghe nghe được buồn cười, nhưng lúc nãy vừa nghe xong quá khứ của Ma Tiểu Vũ, vì cha mẹ ruột vứt bỏ, thôi sẽ là cười không nổi. Anh đem nửa quả táo trong tay đưa cho Ma Tiểu Vũ, Ma Tiểu Vũ tuy sẵn đang xong nửa quả kia của mình, Nhưng cậu không quên nếu quả này là của đoàn hứa nghiêng Cậu lắc đầu Hứa nghiên ăn đi Đoàn hứa nghiên nghe Nhẹ giọng nói Hứa nghiêng không ăn nổi Tiểu vũ ăn đi Mà tiểu vũ nhìn anh một cái Giống như đang suy nghĩ lời anh nói có thật hay không Đoàn hứa nghiêng cũng không nói gì Chỉ cười cười với cậu Mà tiểu vũ ừ một tiếng liền nhận lấy nửa quả táo kia Ông Bạch muốn làm việc Uống nước xong liền đem bát Cùng quả táo đàn sang một bên Ông đến để lấy ve chai mà Mạc Tiểu Vũ chất đóng trong sân. Mạc Tiểu Vũ giúp ông kéo chiếc túi dạch lớn từ xe ba bánh, nhé tất cả những chiếc chai đã nghiền nát ở trong sân vào túi và buộc chạc chúng bằng dây thừng. Ông Bạch lấy ra một cái cân, đại khái cân một chút, sau đó liền từ trong túi lấy ra một cái túi vải nặng trịch, bên trong tất cả đều là đồng xu. Âm thanh Linh đinh, đinh ban lên, Mạc Tiểu Vũ nhận lấy từ trong tay của ông. Cậu còn cố ý đưa cho đoàn hữu nghiêng, Tiểu Vũ kiếm tiền mua trứng gà Càng hứa nhiên nhìn đầm su đầy trong túi. Ông mà hỏi, tại sao tất cả đều là tiền xu Tiểu vũ thích. Ông Bạch đang cố định bao tải điện ve chai, lên xe nói. Nó không thích tiền dĩ. Tiểu vũ gật đầu phụ quạ. Không thích, tiểu vũ không thích. Ông Bạch sửa sang lại, ngồi lên xe ba bánh chuẩn bị về nhà. Trước khi đi, ông còn cố ý nói với tiểu vũ. Tiểu vũ à. tin tức nói, hai ngày nữa sẽ có bão. Mưa to gió lớn thì con không cần ra ngoài nhặt ve chai, ông nghe nói cơn bão này rất lớn. Ma Tiểu Vũ nghe như hiểu như không. Ông Bạch đạp xe ba bánh trời đi. Trò Hữu Nghiên quay đầu, nhìn Ma Tiểu Vũ. Thấy vẻ mặt của người này có chút mệt mỏi, Trò Hữu cậu thấy mệt. Tiểu Vũ mệt mỏi thì đi ngủ trưa đi. Ma Tiểu Vũ đúng là mệt mỏi, cúi đầu dụi dụi mắt. Hứa Nghiên, Trò Hữu Nghiên nghe hiểu ý tứ của cậu, đưa tay sợ sợ mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ giọng nói: Tiết Vũ ngủ trưa, Hứa Nghiên trở về. Vừa nghe nói mình đi ngủ trưa thì Đoan Hứa Nghiên mới rời đi, mà tiểu Vũ mở to hai mắt, cố gắng làm ra bộ dáng cũng không buồn ngủ. Uhm, hai tiếng lắc đầu, Đoan Hứa Nghiên nghiêng đầu, nhìn đôi mắt hạnh nhân to lớn của cậu. "Vậy Hứa Nghiên ở lại chơi với cậu một lát." Mà tiểu Vũ gật đầu. Hai người trở lại trong phòng, mà Tiết Vũ lên lầu 2, ở một cái lon đựng tiền tiết kiệm xuống. Vật liệu của lon tiền là nhựa kém chất lượng, hình dáng là một con heo nhỏ màu xanh đậm. Làm cho người ta có cảm giác rất thô sách giống như cái loại đồ trong cửa hàng dùng hai tệ là có thể mua được nhưng mà tiểu Vũ hiển nhiên coi nó như bảo bối con đem con heo tiết kiệm kia đặt lên bàn sau đó lại lấy ra cái túi đựng đầy tiền xu ông bạch vừa cho cậu bắt đầu ném từng đồng từng đồng tiền vào trong bình tiết kiệm qu quý tai đoạn Hữ nghiêng chống lên bàn bàn tay nâng má ngồi ở một bên lãng lạn nhìn mà tiểu vũ đối với chuyện mà tiểu Vũ khi còn nhỏ bị cha mẹ rồi phứt bỏ Trò hứa nghi ngay từ đầu đã khiếp sợ. Đến bây giờ, vẫn còn rất đau lòng. Anh nghĩ đến cha mẹ luôn tính nhiệm mình và ủng hộ tất cả quyết định của mình. Cũng có chút không thể tin được, trên đời này lại thật sự có người nhẫn tâm vứt bỏ con mình. mà Tiểu Vũ đúng là một người rất đặc biệt. Cậu phản ứng chậm, có đôi khi cũng không thể hiểu được người khác nói là có ý gì. Muốn hù dọa cậu hay khi dễ cậu đều rất dễ dàng. Chỉ cần đối với cậu hơi hung dữ một chút thì cậu sẽ sợ hãi. Cậu còn sợ bóng túi, nếu không nhìn thấy đường sẽ gấp đến độ đảo quanh tại chỗ. Ở chung với nhau hai ngày, đoàn hữu nghiên phát hiện ưu điểm trên người mà tiểu vũ nhất định là so với phần khuyết điểm thì ưu điểm lại càng nhiều hơn. Cậu sẽ có quy củ, sẽ không tùy tiện đụng vào đồ đạc của người khác, không thích lãng phí thức ăn. Sẽ cùng người khác chia sẻ, sẽ nhớ rõ người khác đối tốt với mình như thế nào, sau đó sẽ đối tốt lại với người đó. Cậu không thích người khác thương hại mình, hàng sớm cho cậu đồ ăn ngon. Cậu sẽ không cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, cậu sẽ trả tiền cho người ta, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cậu nhất định sẽ trả. Tuy cậu không đủ thông minh, nhưng cậu rất siêng năng, cậu sử dụng chính đôi tay của mình để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Tuy cậu chỉ là một thiếu niên nhặt về chai, nhưng cậu cũng đang làm việc chăm chỉ từ ngày để kiếm sống. Cậu còn rất hiếu thảo, vẫn nhớ đến bà nội ân trọng như núi đối với mình. Trên người của cậu có hai loại đặc tính tốt đẹp, nhưng có chút mâu thuẫn, tuy mềm mại nhưng là kiên cường. Điều này rất quý giả, quý giá đến mức đoàn Hữ nghiêng muốn bảo vệ cậu. Không biết qua bao lâu, cái lọ tiền tiết kiệm heo nhỏ kia đã bị nhồi nhét đầy. Còn có một ít không nhét được thì nhét vào trong túi. Mạc tiểu phủ âm bình tiền tiết kiệm heo nhỏ đang trở nên nặng trịch ở trong tay. Trên mặt lộ sang một nụ cười rất trong sáng, không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nối bật nào. Đoàn hữu nghiêng nhìn thấy bất tri bất giác cũng cười theo. Anh hỏi mạc tiểu phổ có nặng hay không? Mạc tiểu gật đầu Nặng, Tiểu Vũ nặng hơn hay là heo con nặng hơn? Mà Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, cuối đầu sờ sờ eo và bụng của mình. Cảm nhận một chút, sau đó, quay đầu nói với đoàn hữu nghiêng, heo con nặng hơn. Chương 14 Bão lớn đang đến, hai ngày nay áp suất không khí ở thành phố S vẫn rất thấp, hơn nữa còn cực kỳ nóng. Mà Tiểu Vũ mặc kệ, ra ngoài hay ở nhà, đều bị nóng đến đầu đầy mồ hôi. Trong nhà cậu căn bản không có điều quà. Lầu một, cũng không nhìn thấy quạt, đoàn hứa nghiên cố ý tìm thời gian ra ngoài mua quạt cho cậu, mua hai cái, một lớn một nhỏ, nhỏ là để có thể mang theo ở bên người, sạc đầy pin là có thể dùng các ngày, rất hữu dụng, mà tiểu Vũ rất thích, đi đâu cũng ôm không buồn tay, hiện tại cậu cùng đoàn hứa nghiêng quan hệ rất tốt, cậu trên đường nhìn thấy đoàn hứa nghiêng từ xa sẽ chạy đến gọi anh, cũng không còn gò bó như lúc ban đầu. Đoàn hứa nghiêng còn dẫn cậu đi qua homestay của anh ở một lần. Bà lão thấy cậu thì rất vui. Tìm ra không ít bánh quy nhỏ cho cậu. Mặt tiểu vũ theo thói quen, muốn mất tiền xu. Đoàn hứa nghiêng sẽ đem bánh quy nhỏ trên tay của cậu lấy về. Giờ tầm mắt của cậu rơi vào ở trên người mình rồi mới đưa cho cậu. Lúc này mặt tiểu vũ sẽ sửng sốt. Bàn tay cầm đồng xu, ánh mắt bất lực mà mê mang nhìn đoàn hứa nghiêng. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Đoàn Hứ Nghiên cười khẽ hỏi cậu, "Hứ Nghiên cho cậu, Tiểu Vũ muốn trả tiền sao?" Má Tiểu Vũ miếm môi, kỳ thật cậu chưa từng thấy Đoàn Hứ Nghiên không vui. Cũng chính vì thế, cậu không muốn nhìn thấy Đoàn Hứ Nghiên không vui. Nghe thấy câu hỏi của anh, cậu lắc đầu. Đoàn Hứ Nghiên liền giúp cậu xé bọc vỏ bánh ra, để cho cậu gầm lấy ăn. Bánh quy có nhân vani mà Tiểu Vũ rất thích. Lúc về, Đoàn Hứ Nghiên còn cho cậu một cái túi nhỏ, để cậu mang về ăn. Ngày hôm sau, cơn bão sắp tới, theo hai viết nửa sẽ đổ bộ vào thành phố S. Bầu trời bắt đầu trở nên mơ mịch âm u. Gió cũng bắt đầu từ từ thổi lên, sức gió dần dần tăng lên. Đoàn hướng nghiên giúp đôi vợ chồng giả ở homestay cố định đồ đạc trong nhà, dùng đinh và chai thép cố định hàng rào cổ xung quanh sân, đồng thời thực hiện một số biện pháp bảo vệ số loại hoa và cây cỏ. Bà lão rất trân trọng những bông hoa trà trắng mà bà đã nuôi nhiều năm bà lấy những chiếc túi ni lông to đùng dùng trong những ngày bão để che cho hoa và cố gắng hết sức để bảo vệ chúng khỏi bị bão làm hư hại đoàn hứa nghiên giúp bọn họ thu dọn sân vườn một chút đem tất cả chậu cây nhỏ cùng cây mỏng nước đang đặt trên ban công mang về nhà nhìn bầu trời mê đen ở ngoài cửa sổ đoàn hứa nghiêng có chút lo lắng cho mặt tử vũ đang ở nhà một mình buổi trưa bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa Sau đó đoàn hứa nghiêng bởi vì muốn trở về giúp đợi vợ chồng già ở homestay làm biện pháp ứng phó bảo. Liền nói mà tiểu vũ không nên ra ngoài, nên ở nhà ngủ. Mà tiểu vũ vẫn biết bảo, bảo đến bên ngoài sẽ có mưa to gió lớn, cậu cũng không dám ra ngoài vào lúc này. Đoàn hứa nghiêng nhìn cậu ngoan ngoãn lên lầu hai mới yên tâm trở về homestay. Còn để lại cho cậu rất nhiều đồ ăn và nước, lo lắng mình khi không qua được, cậu cũng sẽ không bị đói. đến buổi chiều Gió ngoài cửa sổ bóng nhiên trở nên rất lớn, vô vô rung động, ngay cả cửa sổ cũng hơi chấn động. Cơn bão dữ dội quét qua thành phố, bầu trời tựa như nước xa một vịt nứt. Hạt mưa to bằng hạt đậu, chen chút rơi xuống. Nơi địa hình hơi thấp một chút trên đường sẽ có nước đồng lại, thậm chí ngay cả mực nước hồ cổ trấn cũng dâng lên. Chân bão này rất mạnh, so với đoàn hướng nghiên tưởng tượng thì nó mạnh hơn rất nhiều. Mưa đã liên tục chơi hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy dừng lại Gió càng thổi càng lớn Từ cửa sổ lầu 2 nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy trên mặt đường cổ trấn là một mảnh hỗn độn Sau khi trời tối đang hữu nghiêng nhớ mại kiểm tra tin nhắn thời tiết Mưa này sẽ kéo dài đến nửa đêm Gió mạnh nhất là cấp 14 Anh quá lo lắng cho mặt tiểu vũ cũng có chút hối hận vì đã không để lại điện thoại di động cho cậu Bàn không lúc này gọi điện thoại cũng có thể biết được trạng thái của cậu có ổn hay không. Đến 8 giờ tối, ngoài cửa sổ, mưa gió vẫn đang sen. Đoàn hứa nghiêng, nhìn cửa sổ đèn nhánh, trong lòng rất bất an. Cho đến khi có một tiếng trầm cả căn phòng bóng nhiên rơi vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, đèn khẩn cấp ở trên tường, lầu 1 và cầu thang sáng lên. Đoàn hứa nghiêng trong lòng nhảy dựng lên, đứng dậy đi xuống lầu. Ở lối vào tầng 1 có ô và áo mưa, còn có đèn pin loại mạnh dùng trong trường hợp khẩn cấp bên ngoài gió to, không dùng được ô thì chỉ có thể mặc áo mưa. Đoạn hữu nghiêng mặc áo mưa đứng trong mưa gió, đưa mắt nhìn bốn phía một mảnh đen kịch, ngay cả đèn đường cũng tắt, nhà dân cách vách cũng không có đèn. Cả hạnh vũ cổ trấn trong ngày báo trở thành một cổ trấn không có đèn. Đoạn hữu Nghi không biết vì các điện này chỉ có hạnh vũ cổ trấn ngừng hay là nơi khác cũng ngừng, nhưng phố hạnh vũ cách cổ trấn rất gần. Anh sợ phố hạnh vũ cũng mất điện mà tiểu vũ sợ bóng tối mất điện thì bóng đèn của anh mua cho cậu cũng không sáng được nghĩ đến chuyện này trong lòng của anh như lửa đốt sau khi cầm đèn pin vội vội vàng vàng đi ra ngoài ở trong mưa gió chạy về phía bóng râm kia phố hạnh vũ có địa hình cao hai ngọn đèn đường ở cầu thang đã tắt và hứa nghiêng cảm thấy may mắn vì mình mang theo đèn pin cực mạnh sáng cả cầu thang như ba ngày. con soi rõ cành lá gió lớn thổi rơi xuống đất. Trong lòng của anh sốt ruột, lên cầu thang đều là hai bậc bước một bước. Và sau khi chạy lên cầu thang, nhìn phố hạnh vũ đen kịt trong gió. Toàn Hữ nghiêng, càng gấp gáp. Hạnh vũ phố quả nhi cũng mất điện. Anh chạy đến cửa nhà mạc biểu vũ, cửa không khóa, đưa tay mở khóa cửa là có thể đi vào. Cửa lầu một cũng không khóa, vàng một chút cửa liền mở ra. trong phòng tối đen Đoàn hứa nghiêng, dơ đèn pin chiếu về phía cầu thang. Hô to một tiếng, tiểu vũ. lâu hai nhất thời vang lên thanh âm trà ngập hoảng hốt cùng bất an của mặt tiểu vũ. Hứa nghiên hứa nghiêng. Đoàn hứa nghiêng nghe được thanh âm của cậu. Anh thở vào nhẹ nhẫm, đặt đèn pin lên bàn trà, cái áo mưa ướt sổng ở trên người. Cũng không để ý đến nước đầy trên đầu. Càng không để ý, lâu hai là nơi mặt tiểu vũ nghỉ người, cầm lấy đèn pin, liền đi lên cầu thang. Đây là lần đầu tiên anh lên lầu 2, cái thứ không khác gì lầu 1, cũng không có gì dư thừa, chỉ có một cái quạt điện cũ. Sau đó, ở góc bằng một cái niệm, mà tiểu vỗ nằm sắp trên niệm, trên người đắp chăn, cá người trốn ở bên trong. Thấy đoàn hữu nghiêng đến, ma tiểu Vũ ủy khuất nói, tối, điều tối đen, nhìn không thấy. Thấy người mình cần tìm bình an, anh cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Đúng vậy, điều tối, cho nên hữu nghiêng tới tìm cậu. Đoàn hứa nghiêng ngồi xếp bàn tại chỗ, ánh đèn pin hướng về phía gốc. Anh vừa ngồi xuống, mặt tiểu vũ lì nóng nảy, miệng hừ hừ 2 tiếng. Cảm thấy đoàn hứa nghiêng ngồi quá xa. Phát chăn của mình, từ trên nệm đứng lên, chân trần đi về phía đoàn hứa nghiên sau đó ngồi xuống sát người anh. Đoàn hứa nghiên còn đang ngây người, mặt tiểu vũ đã hào phóng cùng anh chia sẻ chăn của mình. Đứng thẳng nửa người, đem đoàn hứa nghiêng bọc vào trong chăn. Trong miệng còn nói Cùng nhau, cùng nhau Đoàn hứa nghiêng dở khóc dở cười Tôi không lạnh Mạc tiểu vũ mặc kệ anh nói cái gì Nhất định phải cùng anh đắp chung một tấm chăn Còn phải đắp chăn qua đỉnh đầu Đoàn hứa nghiêng quay đầu nhìn mạc tiểu vũ Ngồi kề phai mình Có thể ngửi được mùi bột giặc trên người cậu Không phải mùi thơm ngát này Nhưng làm cho người ta Cảm giác rất thơm Sau khi đoàn hứa nghiên tới Mạc tiểu vũ không còn sợ hãi Đôi mắt hạnh nhân vừa to vừa sáng, đáy mắt còn có chút hưng phấn, có thể là cảm thấy bộ dáng này sẽ thú vị. Ngoài cửa sổ, tiếng gió mưa không ngừng. Bên trong cửa sổ, ánh đèn biên mạnh mẽ chiếu sáng hơn phân nửa căn phòng. Có hai người trốn bên dưới cái chăn bông của kỷ, mà cho bão gào thét như thế nào. Mà tiểu vũ cư nhiên không sợ hãi, đầu dựa vào người của đoàn hứa nghiêng, liền thấy an tâm như lúc bà nội còn sống. Trong phòng có một ngọn lửa ấm áp làm cho tim của mặt tiểu vũ đập rất nhanh. Đập nhanh như trống, mặt cũng nóng lên, không thoải mái lắm, nhưng cũng không khó chịu. Cậu không hiểu và không biết nó là gì, nhưng cậu biết nó không giống như khi cậu sợ hãi. Đoàn hữu nghiêng không phải bà nội, càng không phải là bà bà, lại càng không phải là ông Bạch. Không phải bất kỳ người hàng sớm lâu năm nào nhìn cậu lớn lên trên phố hạnh vũ này. Anh là người xa lạ chân chính, không có bất kỳ quan hệ gì với mặt tiểu vũ. Cũng chính vì điều này, giữa rất nhiều người xung quanh, chỉ có đoàn hữu nghiêng mới có thể mang đến cho cậu cảm giác kỳ lạ này. Mẹ cậu sinh cậu ra cũng vứt bỏ cậu, tâm trí của cậu không tốt, là người khác biệt với mọi người. Có thể cả đời này cậu cũng không hiểu được đây là cái gì, thậm chí có thể không thể diễn đạt được, nhưng cậu có khả năng trải nghiệm nó, bởi vì đó là khả năng bẩm sinh mà cuộc đời đã ban cho cậu. Chương 15 Sau khi cơn bão qua đi, thành phố S thời tiết thoáng đẳng, nhiệt độ không lạnh cũng không nóng. Áp suất một ngà trong không khí cũng theo cơn bão rời đi. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ thánh hót rất dễ nghe, cũng không gây phiền nhiễu. Trên đường công nhân vệ sinh đang quét đất, thanh âm xào sạc vang lên, đoàn hứa nghiêng chạm rãi tỉnh lại vào buổi sáng như vậy. Khi anh mở mắt, đầu tiên nhìn thấy mặt tiểu vũ, anh còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Tầm mắt của anh đang bắt đầu miêu tả người trước mắt, mối quan của Mạc Tiểu Vũ. Mạc Tiểu Vũ diện mạo rất thành tố. Tuy không tinh xảo, nhưng làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái. mối đầy thịt, lông mi dài, diện mạo không hung dữ. Khoảng cách gần như vậy, nhưng cũng không nhìn ra được một lỗ chân lông. Làn da trắng nọn, lại càng có cảm giác trong suốt. Toàn hứa nghiêng nhìn một hồi, đầu óc trống trộm, lì ý thức được có điểm không đúng. Tầm mắt của anh từ trên môi hồng hào của Mạc tiểu Vũ Rơi xuống cánh tay của mình nên mà cậu đang quấy đầu lên Hơi đậm một cái Một cái cảm giác đau nhức sưng tấy cùng tê dại Đột nhiên ập đến Nguyên nhân là bởi vì mặt tiểu vũ còn ở trên cánh tay của anh ngủ say Không có dấu hiệu tỉnh lại Đoàn hứa nghiêng Hơi quay đầu nhìn bóng đèn Không biết đã sáng lên từ lúc nào Anh đỡ bả vai của mặt tiểu vũ Nhẹ nhàng lấy cậu một chút Tiểu vũ thức dậy trời sáng rồi Anh vốn tưởng rằng mặt tiểu vũ sẽ mơ mơ một chút Hoặc là nằm liệt ở trên giường nhưng không nghĩ tới anh chỉ mới gọi hai tiếng mà mà tiểu Vhổ liền mở mắt ngồi dậy. hiếp mắt lo lắng nhìn đoàn Hữu nhiêng một chút hả đoàn Hữ nghiêng miếm môi cười cười hơn tay vuốt mái tóc của cậu chào buổi sáng tiểu vhổ đối bụng không muốn ăn gì không? khôngvé mặt bà tiểu Vhổ ngơ ngá không nói gì nhìn qua tiểu hồ còn rất buồn ngủ đoàn Hữ nghiêng nhìn bộ dáng buồn ngủ của cậu trong lòng cảm thấy buồn cười tiểu Vhổ còn muốn ngủ Ma Tiểu Vũ không trả lời, ánh mắt cũng ngơ ngát. Đa Hứa nhìn thấy phản ứng này, nỗi cười trên mặt nhạt đi một chút, có chút lo lắng sợ sờ trán cậu, cũng không nóng lên. "Vậy đây là cái gì, Tiểu Vũ?" Mà Tiểu Vũ chậm rãi chớp chớp mắt, mím môi không nói lời nào. Đa Hứa Nghi nhìn cậu, trong lòng chờ chờ một chút sau đó vươn tay, một tay bệnh đầu cậu, một tay bệnh bá vai của cậu, chậm rãi thả Ma Tiểu Vũ đang ngồi sững sờ xuống. Ngủ trên cái gối đã có chút phai màu, nhưng coi như sạch sẽ. Mạc Tiểu Vũ vừa nằm xuống, ánh mắt lập tức nhắm lại. Trong khoảng chưa đầy ba giây, đi nặng Nề ngủ thiếp đi. Bà Hữu Nghiên chăm chú lắng nghe tiếng thở dài chậm rãi của cậu, y lặng mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy, thu hồi đèn pin thắp sáng cả đêm sắp cạn điện, nhẹ nhàng đi xuống lầu. Áo mưa tối hôm qua anh mặc vẫn còn, vết nước trên mặt đất cũng đã khô hơn một nửa. Bà Hữu Nghiên dọn dẹp một chút rồi khỏi nhà mà Tiểu vỗ trở về homestay. Tối hôm qua, anh đi gặp Ngay cả điện thoại di động cũng không mang theo. cho sau khi rửa mặt thay quần áo, mình nhớ tới muốn xem điện thoại di động. Mở quy trách ra, liền thấy ôm lâm gửi cho anh vài tin nhắn. Liết mắt nhìn sơ qua. Đoàn hứa nghiêng, đơn giản trả lời một chút lý do, mình không kịp trả lời. Sau đó mang theo điện thoại di động chuẩn bị ra cửa. Kết quả vừa mới đi ra ngoài, đã nhìn thấy ôm lâm đứng ở ngoài cửa. Đoàn hứa nghiêng sửng sốt một chút. Ôm lâm, sao còn lại ở đây? Ôm lâm, bị anh hỏi nên có chút xấu hổ Em, em có chút lo lắng cho đàn anh Nên liền tới xem một chút Đoàn hữu nghiên cười cười Nghi người đóng cửa lại Rồi mới đi ra ngoài, ăn sáng chưa Ôm lâm lắc đầu, vẫn chưa ăn Đoàn hữu Nghi nói Hiện tại tôi muốn đi đoán một người Nếu không ngại thì chúng ta có thể cùng nhau đi chứ đó người Ôm lâm còn đang nghi hoặc Đoàn hữu Nghi ở đây còn có người bạn nào Đoàn hữu nghiên đã nhớt chân đi ra ngoài trước Ôm lâm, đi thôi Ôm Lâm ừ ừ hai tiếng đuổi theo, đi theo đoàn hứa nghiêng đến chỗ cao của phố Hạnh Vũ, đi về phía một bóng cây, nhìn cầu thang thật dài trước mắt. Ôm lam cạn thêm nghi hoạch, mà đoàn hứa nghiêng lại quen thuộc với mảnh đất giống như khu dân cư này, không giống như chỉ mới tới một hai lần. Trong lòng của y tràn đầy nghi hoạch, liền nhìn thấy đoàn hứa nghiêng đi tới trước một ngôi nhà nhỏ. Trong sân có một người mặc áo thun màu đen, đang ngồi sởm trên mặt đất, đưa lưng về phía bọn họ, giống như là đang đánh trăng. Đoàn Hứa Nghiên đứng ở cửa sân, không nói gì. Ôn Lâm thấy anh không lên tiếng cũng yên lặng đứng ở một bên. Đợi đến khi người trong sân đánh trang rửa mặt xong, Đoàn Hứa Nghiên mới gọi cậu, "Tiểu Vũ." Người nọ nghe thấy thanh âm, quay đầu lại, vừa nhìn thấy đoạn Hứa nghiêng, ánh mắt sáng ngời, "Hứa Nghiên." Sự ngồ thần bất như thế trong nháy mắt đã chạm trúng một sợi dây thần kinh mẫn cảm nhất của Ôn Lâm. Lông mày y nhíu lại nhìn người trong sân, mà Tiểu Vũ vừa lau mặt xong, dính chút nước, khuôn mặt càng lộ ra làn da trắng nõn. Bé của cậu vui mừng mở cửa sân cho đoàn hứa nghiêng vào. Đoàn hứa nghiêng không vì ôm lâm ở đây mà có chút kiên dè. Dơ tay lên bãi phần tự nhiên, phút về mái tóc vến lên của mạc tiểu vũ. Nhờ giọng nói, tiểu vũ đã rửa sạch chưa? Mạc tiểu vũ gật gật đầu. Thấy ôm lâm, cậu cũng chỉ nhìn y một cái liền rất nhanh, di chuyển tầm mắt. Ôm lâm không bỏ qua ánh mắt ỉ lại của mạc tiểu vũ đối với đoàn Hữ nghiêng. Đồng thời y cũng rất nhanh để nhận ra chỗ không đúng Thái độ và giọng điệu của Đoàn Hư nghiêng đối với Ma Tiểu Vũ không giống như đang đối mặt với một người trưởng thành bình thường, ngược lại giống như giọng điệu dỗ dành nhiều hơn. Tiểu Vũ có nói bụng không? Hư Nghiên đưa cậu đi ăn hoành thánh nhỏ. Ma Tiểu Vũ không phân biệt được sủi cảo và hoành thánh, cậu cảm thấy sủi cảo và hoành thánh rất giống nhau, nhưng hoành thánh nhỏ hơn sủi cảo, cho nên gọi là hoành thánh. Cậu rất thích ăn hoành thánh, nhất là nhân tâm tươi. Trước đó Đoàn Hư Nghiên có dẫn cậu đi ăn một lần ở cửa hàng bên ngoài phố hạnh phủ. Cho nên vừa nghe Đoàn Hữ Nghiên nói muốn đi ăn quảnh thánh, ánh mắt Mã Tiểu Vũ lại càng sáng hơn, quên trong tay mình còn cầm khăn lau mặt, vui vẻ muốn đi theo Đoàn Hữ Nghiên. Đoàn Hữ Nghiên dở khóc dở cười giữa chặt cậu, "Tiểu Vũ còn muốn mang theo khăn mặt đi ăn à?" Mã Tiểu Vũ sửng sốt một chút, mới nhớ tới mình vừa mới rửa mặt. "Khăn lao mặt còn chưa tặt trở về. Ừ hai tiếng sau đó xây người chạy vào trong, ôm Lâm Y lặng đứng ở một bên, nhìn nụ cười ôn nhu trên mặt của Đoàn Hữ Nghiên trong lòng cảm thấy ngột ngạt căng thẳng, vừa hoảng hốt vừa đau đớn. Trong cuộc nói chuyện này, y không hề có cảm giác tồn tại, cũng không có cách nào hòa nhập được. Chương 16 Đoàn hứa nghiên dẫn Mạc Tiểu Vũ đi qua cửa hàng bán bánh Quỳnh Thánh, ở bên ngoài hạnh vũ cổ trấn. Cho nên sau khi đoán được Mạc Tiểu Vũ còn phải trở về hạnh vũ cổ trấn, đi qua cầu đá từ cửa chính của cổ trấn đi ra ngoài. Ở đây có không ít cửa hàng, bán đồ ăn sáng. Cơ quán văn thánh của một đôi vợ chồng, nghe nói là thừa kế từ cha mẹ. Mở rất nhiều năm, cũng quen biết mà Tiểu Vũ. Trong trong tiệm là món ăn đặc trưng, là món mà Tiểu Vũ thích nhất. Đoàn Hữu Nghi gọi hai chén lớn nhất trước, sau đó cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho mà Tiểu Vũ một ly nước trước, sau đó rót thêm một chén khác cho ôm Lâm. Một đường cũng không nói gì được. Ôm Lâm, có món ăn gì? Ôm Lâm nhìn mà Tiểu Vũ ngồi bên cạnh của anh, giống như các anh là được. Đoàn Hữu Nghi gật đầu nói với ông chủ: thêm một chén nữa. Quảnh Thánh ở trong cửa hàng đều được làm từ đồ tươi. Trước khi ông chủ nấu xong Quảnh Thánh, đoàn hứa nghiên nhìn Tiểu Vũ, chỉ uống hai ngậm nước liền không uống nữa, hỏi Tiểu Vũ muốn sữa đậu nành ngọt sao? Mà Tiểu Vũ thích ăn ngọt hơn, mấy ngày nay có chút bị đoàn hứa nghiêng chiều hư, không thích uống nước không có mùi vị. Thế mà Tiểu Vũ cực đầu, đoàn hứa nghiêng không nói gì đứng dậy đi sang ngoài quán. Đối diện quán Quảnh Thánh có người bán sữa đậu nành say, vừa thơm vừa ngon Đoàn Hữ Nghiên vừa mới đi, ôm Lâm đầu tiên là nhìn mặt Tiểu Vũ đang nhìn theo Đoàn Hữ nghiêng. Y quay đầu, thấy người đã băng qua đường, liền quay lại, ánh mắt cùng biểu tình nhu nhạt đi rất nhiều so với vừa rồi. Không nói một lời nhìn chầm chầm mặt của mặt Tiểu Vũ. Mạc Tiểu Vũ tâm tư tinh tế mẩn cảm, cậu trong nháy mắt liền nhận ra, người ngồi đối diện đã không vui. Tuy rằng không biết việc cái gì, nhưng Mạc Tiểu Vũ cũng nghiêm mặt. Ôm Lâm cùng cậu nhìn tháng một hồi, nhưng không có việc gì cầm lấy ly nước ở trên bàn nhấp một ngụm nước. Dũng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy nói với Mạc Tiểu Vũ, cậu thật gian xảo. Mạc Tiểu Vũ làm sao mà nghe được người này nói là có ý gì? Nhưng trường giác của cậu đoán rằng đây không phải là lời hay, cao mại phản bác. Chân Tiểu Vũ không trơn. Ôn Lâm vừa nhìn bộ dáng ngây thơ mờ mịch khó hiểu của cậu liền tức giận. Tức giận đến tim đau. Quá gian xảo, còn biết lợi dụng làm đoàn hứa nghiêng mềm lòng. Làm cho đoàn hứa nghiêng ôn nhu với mình như vậy. Làm cho đoàn hứa y Ôm lầm, thanh âm, vừa lạnh vừa giữ Tôi nói cho cậu biết. Đoàn hứa nghiêng, cũng không phải của một mình cậu. Lời này mà tiểu Vũ nghe hiểu, cũng không vui vẻ nữa. Cậu há miệng gật đầu. Ừ ơ. Sao lại không phải? Đoàn hứa nghiêng mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với cậu. Cùng cầu nhạc bê trai, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tán bộ. Bọn họ mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian để cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Tự như trước kia khi bà nội còn ở bên cạnh cậu, Cũng chỉ đối tố với một mình cậu. Bà nội là của một mình cậu. Đoàn hứa nghiêng cũng là của một mình cậu. Ôm lâm. Có ý muốn khi dễ cậu. Không phải. Ừ. Mà Tiểu Vũ nhớ chặt mày. Có chuyện gì vậy? Đoàn hứa nghiêng mua sữa đậu nành xong. Trở về liền nghe thấy Mà Tiểu Vũ nói chuyện tò mò mò hỏi. Mà Tiểu Vũ vừa nhìn thấy đoàn hứa nghiêng trở về. Tự như tìm lại được cốt lõi. Số rổ kéo cánh tay đoàn hứa nghiêng. Giống như muốn xác nhận với y Hứa nghi là của tiểu vũ, bạn tốt, bạn tốt Tờ bạn tốt đặc biệt nhấn mạnh Đoàn hứa nghi gật đầu Đem ống hút cắm vào trong chén sữa đầu nành Đưa tới trong tay của cậu, đúng, bạn tốt Hay đoàn hứa nghi nói đúng Mạc tiểu vũ nhất thời, hơi nhét mặt lên Quay đầu Phé mặt kiêu ngạo đắc ý nhìn ôm lâm Ôm lâm chỉ cảm thấy mình đang đàn gái Tại trâu, ông nói gà, bà nói vịt Mạc tiểu vũ cam thẳng, không hiểu ý của y Lúc này y cũng ý thức được chuyện mình và tiểu vũ so đo có bao nhiêu quan đường cùng ấu trì, ta hứa nghiêng đối với Mã Tiểu Vũ, dù có tốt đến đâu cũng không phải ý tứ kia, bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng ở cùng một chỗ, y ghen tị cái gì? Có gì để ghen tị, Mã Tiểu Vũ cũng không thể xem như người bình thường. Cao Vĩnh Viễn không có cơ hội. Nghĩ đến việc này, trong lòng khó chịu cùng một ngã cũng giảm xuống một chút, cười cười nói với Mã Tiểu Vũ, "Ừ, um, bạn tốt." Mã Tiểu Vũ hừ một tiếng, nói là hừ cũng không đúng, bởi vì không có khí thế kia. Cũng không giống như không vui cùng bất bản. Ngược lại càng giống như cái của cậu không thoải mái. Lúc này, ông chủ bưng tới ba bát Quạnh Thánh sự chú ý của mặt tiểu phủ trực tiếp bị dời đi. Đoàn hứa nghiêng đem đũa và thiê cho cậu nghe giọng nổi, cẩn thận nóng. Khổi thủi sự hải ăn. Mặt tiểu phủ ừ ừ hai tiếng chuyên tâm ăn chén Quạnh Thánh lớn hơn mặt mình. Ôm lầm đối với hoành Thánh cũng không thích lắm. Cậu không thích ăn. Ăn mấy miếng, liền nhớ tới hỏi đoàn nghiêng, hậu trưởng anh định khi nào trở về đoàn hứa Nghiên đang cầm khăn giấy lao đi mồ hôi trên trán của mạc tiểu phủ trong quán quá nóng qua trung đưa trái phải, gió thổi cũng là gió nóng nghe được lời của ông Lâm đoàn hứa nghiêng trả lời có chút không yên lòng còn chưa quyết định xong đại khái sẽ ở thêm vài ngày nữa nói xong, anh quay đầu chú ý tới người ở bàn bên cạnh đang xong rồi trong quán tạm thời chỉ còn lại một bàn của bọn họ đoàn hứa nghiêng sau khi được ông chủ đồng ý quạt đóng đinh trên vết tường tạm thời nhắm vào bàn của bọn họ Đoàn hứa nghiêng sợ mình chán gió, còn ngồi ra một chút. Sau đó mới nói với ôm lâm, công ty của hành tính, tôi có ở đây hay không, đối với cậu ấy cũng không có vấn đề gì. Ôm lâm nhìn mặt tiểu vũ ngồi đối diện, tự cho là không ai biết, đem hai cây rau sống ở trong chén, chung dưới chén quạnh thánh. Cậu đang cảm thấy hành động như bịch tay trạm chuông của cậu rất buồn cười. Đoàn hứa nghiêng ngồi ở một bên cũng nhìn thấy, nhưng anh cái gì cũng không nói, chỉ quý đậu hơn một tiếng, tiểu vũ. Động tác chôn rau díp của mạc tiểu vũ dựng lại, vộn trộm nhìn anh một cái, sau đó ngoan ngoãn gấp hai cây rau díp mới chôn xuống kia ra, nhét vào trong miệng. Ôm Lâm nhìn mà nhớ mày, thì cảm thấy đoàn hứa nghiêng không muốn trở về là bởi vì mạc tiểu vũ. là mạc tiểu vũ, làm anh muốn ở lại. Chương 17 Trong nháy mắt, đoàn hứa nghiêng đã ở hạnh phủ cổ trấn từ tháng 4 đến đầu tháng 6. Đầu tháng 6 là sinh nhật của bà lão. Năm nay, bà đã 65 tuổi, hai đứa con trai đều định cư ở nước ngoài, quanh năm cũng không gặp mặt một lần. Đoàn hứa nghiêng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cả nhà bọn họ qua video. Có lần nghe thấy người trong video nói đi không về được, gửi tiền về cho bà lão ở homestay tự mua đồ. Chuyện này đoàn hứa nghiêng, để ở trong lòng. Buổi sáng nhìn thấy mạc tiểu vỗ thuận miệng liền nói một câu, mạc tiểu vỗ vẫn rất thích bà lão ở nhà trọ, bởi vì mỗi lần cậu đi tìm đoàn hứa nghiêng, bà lão đều sẽ cho cậu đồ ăn ngon còn có thể để cậu ở lại cùng nhau ăn cơm. Cho nên nghe đoàn hứa nghi nói hôm nay là sinh nhật của bà, nên muốn tặng quà. Cậu đứng trên bậc thang, một tay cầm một ly sữa đậu nành, một tay cầm một chiếc quạt nhỏ mà đoàn hứa nghi mua cho cậu. Thổi đến, cái trán dán ra sau. Lộ ra cái trán trơn bóng, trắng nõn, sinh nhật bà, lễ vật. về tiểu phủ muốn tặng cho bà cái gì? Đoàn hứa nghi nói xong đi đến bên cạnh bậc thang. Cẩn thận, không dẫm lên bãi cỏ, cơm lưng nhặt chai nước khoáng bị người ta ném vào trong bụi hoa, sau đó bỏ vào trong túi dệt trong tay. Hoa cho bà. Bà có rất nhiều hoa. Mà tiểu vũ nghĩ đến sân nhỏ xinh đẹp của bảo ở homestay. Cũng cảm thấy bà không thiếu hoa, cậu còn có thể tặng cái gì nữa. vé cho bà. Được, tiểu vũ ngủ trưa xong rồi hãy vẽ. Hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng, bà hứa nghiêng sợ cậu bị say nắng. Buổi trưa cũng không cho cậu ra ngoài nhặt ve chai nhưng sự nghiệp của Mạc Tiểu Vũ rất quan trọng. Cảm thấy không đi nhặt ve chai nên để cho người khác nhặt mất. Nhưng đoàn hứa nghiên nói, nếu như cậu ra ngoài sai nắng, tìm kiếm được đều phải cầm đi mua thuốc. Mất nhiều hơn là được. Mạc Tiểu Vũ không biết được, nhiều hơn là mất, mất nhiều hơn là được là có ý gì. Nhưng cậu biết cậu không muốn đoàn hứa nghiên không vui. Cho nên buổi sáng không nóng, nên sẽ ở trong cổ trấn nhặt ve chai. Đoàn hứa nghiên có thời gian, bình thường, đều sẽ ở bên cạnh cậu Vì thế người trong cổ trấn luôn có thể nhìn thấy đoàn hữu nghiêng, sát túi dệt đi ở phía trước mà tiểu vũ cầm quạt nhỏ đi ở phía sau. Nhân viên quán cà phê từ xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đã thấy không có gì lạ, nhưng du khách ở cổ trấn đều cảm thấy rất mới mẻ. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy đồng hồ vàng trên cổ tay của đoàn hữu nghiêng, cùng với sự xa xỉ từ đầu đến chân của anh. sẽ âm thầm cảm thắng, ý nghĩa của người có tiền thật là đúng là kỳ cục. Đợi đến giữa trưa, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên. Đoàn hứa nghiêng mang theo Mạc Tiểu Vũ trở về homestay. Đoàn hứa nghiêng từ sớm đã cho hỏi bà bà vì sao cũng không cần bà đưa cơm cho Mạc Tiểu Vũ nữa. Mạc Tiểu Vũ mỗi ngày ba bữa đều ăn theo anh. Anh ăn cái gì Mạc Tiểu Vũ liền ăn cái đó. Chỗ anh ở, Mạc Tiểu Vũ cũng không phải là lần đầu tiên tới. Vừa vào cửa, Mạc Tiểu Vũ sẽ tự mình. Ngoan ngoãn đổi giày, sau đó đi theo đoàn hứa nghiêng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Túi dệt đựng chai liền đặt ở trong sân. Sẽ không có người lấy đi. Rửa mặt xong đoàn hứa nghiêng sẽ dẫn cậu qua bên phòng bên cạnh. Khách du lịch đến hạnh vũ cổ trấn cũng từ từ nhiều lên. Ngoài trời đoàn hứa nghiêng ra, hôm say của bà lão cũng có nhiều khách hơn. Có một đôi vợ chồng trung niên một thanh niên lưng đeo guitar, còn có một nữ sinh luôn mặc váy dày cùng bạn bè của cô. Mạc tiểu vũ không sợ nhiều người, cũng không sợ người xa lạ. Nhưng đối với ánh mắt đánh giá của những người khác, cậu sẽ rất mẫn cảm. Hơn nữa sẽ trở nên bãi phần câu nệ. Cơ hội là cậu vừa vào cửa, tất cả mọi người ngồi trong phòng ăn quay đầu hướng ánh mắt vào mặt của cậu. Mã Tiểu Vũ trong nháy mắt dừng bước đi vào trong, đứng tại chỗ có chút luống cuốn tay chân. Trà Hứa Nghiên tiến vào chậm hơn cậu hai bước. Thấy người đứng bất động, đi đến bên cạnh của cậu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Vũ sao vậy?" Mã Tiểu Vũ cái gì cũng không nói, liền trốn ra phía sau anh. Trà Hứa Nghiên nắm lấy cổ tay của người phía sau, "Hứa Nghiên ở đây." "Cau sợ cái gì?" Mà Tiểu Vũ vốn cúi đầu liền ngẩng lên, chống lại ánh mắt ôn nhu mà kiên định của Đoàn Hứa Nghiên. Trạm Sai cảm thấy cũng không có gì phải sợ, Đoàn Hứa Nghiên nắm tay cậu, đem người từ phía sau mình kéo ra, đi về phía phòng ăn. Người chào hỏi: "Xin chào mọi người." Mà Tiểu Vũ nghe Đoàn Hứa Nghiên nói như vậy cũng học theo: "Xin chào mọi người." Giữa hai bên đều là người xa lạ, ngay cả đối phương tên là gì cũng không biết. Thấy Đoàn Hứa Nghiên lễ phép như vậy đều có chút ngượng ngùng. Xin chào, xin chào. Chúng ta vừa rồi có phải làm câu ta sợ không? Đoàn Hứa Nghiên liền nhìn mặt Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ có chút ngỡ ngùng, "Không có." Đoàn Hứa Nghiên thay cậu giải thích hai câu, Cậu ấy chỉ là có chút xấu hổ." Dứt lời, anh nhìn nhà bếp, nơi bà lão còn bận sổ ở bên trong. Đoàn Hứa Nghiên chỉ vào phòng bếp, nói với bọn họ, "Chúng ta đi vào xem một chút." "Được thôi." Giờ Đoàn Hứa Nghiên dắt mặt Tiểu Vũ đi vào phòng bếp, mọi người mới hai mặt nhìn nhau. Bà lão nhà trọ vừa nhìn thấy ý cười trên mặt của Đoàn Hữu Nghiên và mặt Tiểu Vũ cà sâu. Lấy hai quả dâu tây đã rửa sạch cho họ, Buổi sáng mua, rất ngọt. Đoàn Hữu Nghiên đem quả của mình cũng đưa cho Mạc Tiểu Vũ, sau đó một bên sáng tay áo, một bên nói với bà, "Bà, có cái gì mà cháu có thể giúp bà làm không?" Bà lão chỉ vào mấy món ăn đã xào xong, "Về giúp tôi bưng hết đồ ăn ra ngoài đi." "Được." Đoàn Hữu Nghiên đang muốn bưng nồi lớn nhất nặng nhất đi ra ngoài, Mạc Tiểu Vũ vừa ăn xong dâu đi tới. Tiểu vũ cũng muốn. Đoàn hứa nghiêng chỉ vào hai món ăn, lạnh duy nhất trên bàn. Tiểu vũ bưng hai cái này đi. mà tiểu vũ có chút vui vẻ, bưng một đĩa cà chua đường trắng đi theo phía sau lưng đoàn hứa nghiêng, đi ra ngoài. Mười phút sau, tất cả mọi người trong nhà nghỉ ngồi xuống bàn lớn của phòng ăn. mà tiểu vũ ngồi sát bên đoàn hứa nghiêng. Bên tay phải của cậu là đoàn hứa nghiêng, bên tay trái là bà lão ở homestay. Trái phải đều là người quen của cậu, làm cho cậu bớt đi vậy phần không được tự nhiên ngay từ đầu. Hôm nay bà lão hầm một nồi khoai tây lớn, mỗi một món trong nồi mới được hầm đến vị chín tới, bỏ vào miệng, miếng một cái liền tăng. Mà Tiểu phủ đặc biệt thích đem thức ăn cùng cơm trộn cùng một chén. Đoàn Hữu Nghiên thường xuyên cùng cậu ăn cơm, cái thói quen này của cậu, nhìn cậu bởi vì trên bàn có người khác ở đây nên không dám duỗi đũa, chỉ dám cấp thức ăn trước mắt, tiện dùng thìa Múc hai muỗng khoai tây, múc vào trong chén cơm của Mạc Tiểu Vũ, giúp cậu trộn đều. Lại dùng đũa, gắp hai miếng thịt bò vào trong. Mạc Tiểu Vũ nhìn anh gấp thức ăn cho mình, đôi mắt hạnh nhân công công như trăng lưỡi liềm. Bà Hữu nghiêng nhìn cậu, cười ngây ngô, phận tay lấy mua bàn tay dán lên mặt cậu một chút. Cười cái gì vậy, ăn đi. Hai nữ sinh trên bàn, vẫn lén quan sát bọn họ. Nữ sinh váy dài, nhìn có chút nóng mắt, giống như đùa. bỗng nhiên nói một câu à, Tôi thật hâm bộ, về sao tôi cũng muốn tìm bạn trai cấp thức ăn cho mình. nếu xin tóc ngắn bên cạnh của cô, liền gấp cho cô một miếng ướt bò. Ít nhất cậu đã được một người bạn thân giúp cậu gắp thức ăn. Hai nữ sinh liếc nhau một cái, bỗng nhiên cười thành tiếng. Ai cũng không biết các nàng bởi vì chuyện gì mà buồn cười như vậy. Nam sinh, ngồi ở cuối bàn. Nam sinh đi đâu cũng mang theo cây guitar. Nói rất ít, cậu ta không tham dự vào bất kỳ đề tài nào ở trên bàn ăn, chỉ là vùi đầu ăn cơm. Chỗ ngồi của đoàn hứa nghiêng, gần cậu ta nhất, thính giác lại tốt. Nam sinh, giấu lời nói của mình ở trong hạt cơm, vốn nên ngoại trừ chính mình, ai cũng không nghe thấy. Nhưng anh lại nghe thấy, cậu ta nói thật kinh tẩm. Đoàn hứa nghiêng biết ba chữ này của cậu ta. Không phải nói hai nữ sinh kia, cậu ta đang nói anh và mạc tiểu vũ. Trên mặt của anh cũng không thấy tức giận, chỉ là lúc gấp miếng bắp cho mạc tiểu vũ, dường như lơ đảng nhiên đầu lạnh lùng nhìn cậu ta một cái. Cứ như vậy, Lý nhìn nhau Nam sinh kia một ngầm cơm kẹt ở cổ hậng không lên không xuống cậu ta mạnh mẽ buông chí ăn đứng chạy đi ra ngoài ho đến mặt đó tai hồng trên bàn ăn hầu như tất cả mọi người đều ném cho cậu ta một ánh mắt quan tâm Bà lão và ông lão đều lo lắng đi ra ngoài xem ngay cả mặt tiểu vũ cũng xoay ngợi hơn phân nữa bé mặt lo lắng nhìn người hohangg bên ngoài đang hứa nghiêng buông đũa trong tay xuống hai tay nâng hai má mặt tiểu vũ xoay mặt cậu trở về phần tay lấy hạt cơm với nókhoe miệng nói ăn cơm thật tốt Cậu xem người kia chế là không ăn cơm thật tốt Mới sặc như thế Mạc tiểu vũ nghe như hiểu gật đầu Sau khi ăn cơm đoàn hứa nghiêng đưa mạc tiểu vũ Về nhà ngủ trưa cho anh trở về thì Ở lầu một nhà trọ chỉ có bà lão đang rửa chén Đoàn hứa nghiêng đi tới bên cạnh bà Bà ơi cháu có một chuyện muốn thương lượng với bà Bà lão tắt vội nước Dùng tạp về một bên hông lao tay Ừ um, chuyện gì vậy Đoàn hứa nghiêng trầm mặt vài giây Bà là như vậy Qua vài ngày nữa cháu sẽ trở về thành phố Hà Nghe được tin tức này, bà lão cũng không bất ngờ, dù sao lúc trước đoàn hứa nghiêng tính thời gian ở homestay cũng không dài như vậy. Vậy tiểu vũ có biết chuyện này không? đang hứa nghiêng lắc đầu, cháu còn chưa nghĩ ra phải nói với cậu ấy như thế nào. Hết chương 17